Kính chào chương vị đạo hiểu đến với Tiểu Điêm Thính Phòng, Tên Đạo Kỳ Truyền Mời quý vị nghe tiếp bộ truyền Nhân Đạo Kỳ Nguyên Tác giả Thân Vẫn Chỉ Tiêu Trường Lâm Dương Lực Đại Tiên một nối dung chuyển, đất trời đổi sắc, cuồng phong gầm thét. Con chim mượng khổng lồ cứ lượn xung quanh rồi lao xuống con cự giả, xong lại không công mà lui. Thiên địa nguyên khí trong trời đất trở nên hỗn loạn, tạo thành một vòng xoáy cực lớn, lấy trung tâm là vị trí của hai con vật đang chiến đấu. Từng mây càng lúc càng dày, thoảng lại có ánh chớp lóe lên giữa mây đen. Khé người ta phải kinh ngạc nhất là cung điện trên đỉnh núi cách chỗ đánh nhau rất gần. Lại không hề bị ảnh hưởng Cả cung điện được bao phủ Bởi một tầng ánh sáng mờ mờ Bao gồm cả khu lồng giam Những người bị nhốt ở trong lồng Đương nhiên cũng không bị thương tổn Nam Lạc không thể tưởng tượng nổi Trên đời lại có con ưng Và con rắn lớn tới như vậy Nhớ tới các chú bác thường bắt rắn Bắt ưng ở trong tộc mình Nếu để cho bọn họ trông thấy cảnh này Nhất định họ sẽ phải ngạc nhiên tới mức khá hốc mồm bấy giờ Nam Lạc đang nằm ở Trong một hồ nước sâu Nước hồ rất lạnh như băng Không kém đêm tuyết trong lồng da một chút nào Nhưng bây giờ nó không còn là vấn đề lớn với Nam Lạc nữa Hắn vận công một chút Cả người liền nổi lên Linh khí trong hồ rất nồng đậm Nam Lạc có thể khẳng định nhiều nhất là 10 ngày Là những vết thương trên người hắn sẽ khỏi hẳn Nhìn cành cây phía trên bị đầu mình húc gãy Lại ngó các gốc đại thụ che chắn ở phía xung quanh Nam Lạc không khỏi thấy vui mừng Mặc dù bây giờ hắn không thể động đẩy Nhưng có thể thoát khỏi lồng giam Thì dù bắt Nam Lạc nằm ít một năm Hắn cũng bằng lòng Cuối cùng cũng thoát khỏi cái chỗ đó Còn sống quả nhiên còn hy vọng Nam Lạc thầm nghĩ Về cuộc chiến giữa Ưng Cửu và con cự già kia Nam Lạc thầm hy vọng Ưng Cửu sẽ chiến thắng Mặc dù Ưng Cửu đã từng đánh Nam Lạc Còn khác hay chữ gì nhiều kia lên chán của hắn Nhưng với một kẻ vừa mới thoát khỏi ngục tù như hắn Những việc đó không còn không thể nào quên Niềm vui sướng vì được tự do dường như đã hòa tan hết thầy. Mình trở lại trong tộc, chắc chắn mọi người sẽ kinh ngạc lắm. Nam Lạc nổi bồng bềnh ở trên hồ, vừa đều động linh khí chữa trị vết thương, vừa vui vẻ nghĩ. Nam Lạc nhớ tới tế thi trưởng lão, công pháp tế thi trưởng lão tu luyện là giúp một người đi ngang có bộ tộc truyền thụ cho ông. Nghe nói là công pháp nhập môn, khi nào có thể cảm nhận được sự tồn tại của thiên địa linh khí, thì có thể tới thủ dương xương tìm y. Thủ dương sơ nửa đâu, Nam Lạc không rõ. Thế thi trưởng lão cũng chỉ biết đại khái, nó nằm ở phía tây của bộ tộc. Đáng tiếc, ông ta tu luyện cả đời cũng không thể cảm nhận được thiên địa linh khí. Mà Nam Lạc trong thoáng chốc đột phá lại hiểu ra, hắn đã đạt tới cảnh giới, cả tế thi trưởng lão cả đời không đạt được. Cái cảm giác đó giống hệt như lời miêu tả của ông ta. Có thể nhìn thấy đan điền của mình. Trong đan điền có một chất khí hao hao mây mùa, Lộ trần lồng khắp người như có thể hồ hấp Có thể cảm nhận được thiên địa linh khí Ở trong không khí Tất cả không phải đều là trạng thái của án hiện giờ sao Nam Lạc cười đắc ý Thầm nghĩ sau này mình chắc chắn Sẽ là thế thi lợi hại nhất ở trong tộc Núi càng ngâm mù càng có chìm hót Nam Lạc đã ngâm mình trong hồ nước lạnh Có diện tích hơn 10 thức vuông này Được một ngày rồi Vậy mà không hề nghe thấy một tiếng chim kêu nào Khi Nam Lạc phát hiện ra vấn đề này, hắn mới để ý trong một ngày qua, hắn không thấy bất cứ một con thú nào xuất hiện. Hai ngày sau cũng vậy, bước sang ngày thứ ba, đột nhiên có một con dê xuất hiện, một con dê màu vàng. Ở giữa nơi rừng sâu núi thảm vang lặng một cách kỳ lạ như thế này. Cái nơi ngay cả một tiếng chim kêu cũng không có, lại đột nhiên xuất hiện một con dê vàng ở gần hồ. Thử hỏi sao không khiến cho Nam Lạc phải kinh ngạc. Nếu con dê này uống nước xong rồi thì đi Thì đã chẳng có gì lạ Vấn đề ở chỗ từ lúc xuất hiện Cứ đi vòng xung quanh hồ nước Đôi mắt ẩn Dưới lớp lông dài màu vàng như đang quan sát Nam Lạc Nam Lạc bắt đầu thấy hơi sợ Con dê vàng đi tới đầu Ánh mắt của hắn đi theo tới đó Mặc dù dê là loại động vật Không có khả năng tấn công cao Nhưng trong một khu vườn hoang vắng Đột nhiên xuất hiện một con dê đầu đàn Thì ai mà tin được nó an toàn nhất là khi đôi mắt của nó quá là nhân tính. Tuy Nam Lạc cảm thấy sợ hãi, nhưng cũng may là con dê kia xuất hiện, chứ không phải là một con bạch làng như con sống ở sau núi của bộ tộc. Càng may mắn hơn nữa là linh khí trong hồ nước dứt dồi dào, khiến vết thương trên người của hắn tốt lên trồng thấy. Qua một ngày nữa là hắn có thể hành động lại như bình thường. Dù hiện giờ Nam Lạc không thể động đẩy, nhưng hắn vẫn có thể nói chuyện. Bị con dê vàng dò xét mãi, Ban đầu còn thấy hơi sợ Lâu rồi cũng thấy quen dần Nhận ra dây vàng không có gì nguy hiểm Nam Lạc đột nhiên nảy ra ý định Dọa nó một phèn Hăn gầm lên một tiếng như hổ gầm Mặc dù không có được khí thế như chúa dân lâm Nhưng thanh ngầm cũng rất chân thực Sống đầu Một cảnh tượng khiến cho Nam Lạc phải khiếp sợ diễn ra Chỉ thấy con dây vàng Bốn chân rút lên bần bật như sợ hãi Tiếp đó ở chỗ nó đứng Xuất thiệt một đám khói vàng Con dê liền không thấy đâu Đàm khói vàng rất nhạt Nếu không phải gần đây Thì lực của Nam Lạc tăng mạnh Thì căn bản là không thể nhìn thấy Không đợi Nam Lạc lấy lại tỉnh táo Một bóng vàng lé lên ở bên kia hồ Con dê lại xuất hiện Nam Lạc sợ hãi Mặc dù từ lúc mới gặp Đã cảm giác con dê này không giống dê bình thường Cặp mắt của nó quá nhận tính Nhờ khi nó thể hiện ra khả năng biến mất trong nháy mắt Thì Nam Lạc vẫn thấy khó lòng chấp nhận Qua một hồi lâu nam Lạc cuối cùng cũng tiêu hóa hết được sự thực này Hắn muốn xem lại xem Dê vàng làm sao biến từ bờ biết này Sắp bờ bên kia được Nên gầm thêm mấy tiếng nữa Nhưng lần này con dê vẫn đứng yên ở đó Nam Lạc nhận thấy Trong ánh mắt của nó có vẻ chế diễu và tức giận Nam Lạc hơi sợ Vì để xóa đi cảm giác này Hắn liền nói lớn Này dê Vừa rồi mày bị dọa cho chạy đi cuốn cả đít đúng không Thật là ngốc Có thế thôi mà cũng sợ Mày bao nhiêu tuổi rồi, tròm dâu mày đã bạc phách sừng cũng bắt đầu chóc giả, thật khó đoán mà. Cứ thế Nam Lạc nói một câu, ánh mắt dễ vàng thay đổi một chút, dần dần càng nói càng hăng say. Đợt nhiên một giọng nói tức giận cắt ngang lời của Nam Lạc. Câm mồm, đại tiên ta đã tập được phép trường sinh bất lão, hiểu được thần thông độ địa. Há để cho một con người nhỏ nhoi như người trẻ trách, con không mau xin ta thả thứ, nếu không... <cười> Giọng nói của con dê ngoài việc hơi gợn gạo ra Còn lại giống y chang tiếng người Thậm chí Nam Lạc còn nghe ra Được ý xấu ở trong đó nữa Dê vàng mở miệng nói chuyện Tuy cũng khiến cho Nam Lạc kinh ngạc Nhưng hắn đã chứng kiến qua Trận đấu giữa ưng cừu và con cừu xà kia Thần kinh đã dược doan luyện rồi Nên nhanh chóng lấy lại bình tĩnh Hắn thầm nghĩ trong bụng Đây là một con dê thành tinh Đồn địa mà nó nói vừa rồi Chắc là chiều nó sử dụng lúc nãy Nghe thấy tỷ trưởng lão kể yêu quái ở trong núi Đều biết một vài thần thông Nếu ta có thể học được khả năng độ địa của nó Thì không cần phải đi bộ về bộ tộc nữa Chỉ cần nhóm một cái Là chui từ dưới đất về tiếp bộ tộc Thần kỳ biết bảo Như vậy Nam Lạc ánh mắt sáng rực Ánh mắt nhìn con dê vàng trở nên nóng bỏng Đại tiên thứ tội Đại tiên tha mạng Tiểu nhân chỉ nói lung tung bửa bãi mà thôi Mong đại tiên đừng trách nam Lạc vội xin tha thứ theo ý của Dê Vàng. Dê Vàng nghe Nam Lạc nói như vậy thì lấy làm đặc ý. <cười> May cho người là đại tiên ta không thích giết chóc. Ta hỏi người, vạn dạng quanh đây đều là núi lớn, căn bản không có con người. Người chẳng qua là một kẻ mới bước vào luyện khí nhập môn. Làm sao có thể tới được đây? Quả nhiên, mình bây giờ mới chỉ coi như là bước vào luyện khí nhập môn. Nam Lạc thầm nghĩ, miệng trả lời. Bầm báo đại tiên, tiểu nhân vốn là tộc nhân Dương Bình ở dưới Dương Bình Sơn. Trong một lần lên núi đi săn, thì bị một con ứng khổng lồ bắt lên vách núi, rồi bị nhốt ở trong lồng da ở trên đó suốt ba tháng. Ba tháng trước, tiểu nhân mới may mắn thoát được, nhưng cơ thể bị thước nặng, mong đại tiên có thể cứu tiểu nhân. Dê vàng hiếp mắt một cái rất người giống như là đang suy nghĩ. Nó chầm mặt hồi lâu rồi nói, tính giả số của người rất may. Lại có thể trốn được tới đây Nam Lạc chửi âm lên trong lòng Mày, mày cái cứ cứt đi mở may Mày đã trả bị cái tên tàm thiếu già gì gì đó Bắt nhốt vào trong lòng Với lại tuy ta cũng muốn trốn Nhưng không phải trốn bằng cách này Mày có bản lĩnh Thì thử để bị gió thổi tung lên trời Xem cảm giác của nó như thế nào Dê vàng nào biết trong lòng của Nam Lạc đang nghĩ gì Chỉ nghe hắn gọi Đại tiên, đại tiên Luôn miệng thì thấy rất hài lòng Trước kìa có bao giờ được người khác gọi như vậy đâu, không khỏi thấy lưng lâng Hoàn toàn quên bén mất những lời chọc tức của Nam Lạc lúc trước, để thể hiện ra hình tượng một đại tiên kiến thức đầy mình. Dê vàng ngếch đầu lên nói, Vạch núi chỗ người bị nhốt nhất định là thương mãng nhai nằm ở phía tây cách đây không xa, nơi đó là nơi của ưng vương tam thái tử. Chắc là ngươi thừa dịp thanh giao vương đánh nhau với con diểu hâu kia mấy hôm trước mà bỏ trốn. Nam Lạc bị thổi cuồng bay trên trời Đừng nói là không rõ Đã cách vách núi kia bao xa Mà cây cả nó nằm ở hướng nào cũng không rõ Giờ nghe thấy con dê nói như vậy Liền thấy nò lắng Hóa ra mình còn ở gần vách núi như thế Sau khi vết thương lành Lại phải nhanh chóng rời đi Tránh bị bắt trở về Không biết đại tiền có hay chăng Tại sao tam thách tử kia lại bắt tiểu nhân tới đó không Nam Lạc rốt cuộc nhịn không được Hỏi một câu đã đè nặng trong lòng từ nâu Dê vàng liếc nam lạc, trầm dãi nói. Nhìn hai chữ trên trán của ngươi là biết, ưng vương tam thái tử kia bắt người để bồi dưỡng thành người hầu, chuẩn bị sang năm đưa vào trong bất tử cung. Người hầu? Người hầu gì? Dê vàng trượt mắt lên, tựa hồ rất bất mãn việc nam lạc không tôn kính gọi mình là đại tiên, nhưng nó vẫn nén giận trả lời. Phải biết rằng bình thường không ai gọi nó là đại tiên, cơ hội này rất khó có được. Người hầu chính là những kẻ chuyên bưng quả, bưng rượu trong cung điện của một số đại vương. Nữ còn phải học cả ca múa nữa. <cười> Để khi nào đại tiên ta rảnh rỗi, cũng đi tìm trong nhân tộc mấy đứa tướng Mạo thanh tú về làm đông tử. Nói xong còn tỏ vẻ rất chờ mong. Nàm là câu mày, bây giờ hắn cuối cùng cũng hiểu được nguyên nhân. Trong lòng tùy thấy rất khó chịu với việc con người bị thuần dưỡng thành người hầu tới phục vụ cho bọn họ. Nhưng hắn đã trải qua một khoảng thời gian bị nhốt ở trong lòng. Đã hiểu con người trong mắt của bọn họ, chẳng qua chỉ như con kiến mà thôi. Đành về kìm nén cảm xúc xuống tận đáy lòng, ngoài miệng thì nói. Đại tiên, vậy bất tử cung kia là cái gì? Nhóc có loài người hỏi nhiều thế, bất tử cung sau này ngươi tự khắc biết. Dê vàng đột nhiên nổi giận. Nam lạc nghe dê vàng nói lâu như vậy, cũng đã biết đại khái tính tình của nó. Chẳng qua nó nghe những lời ca tụng của bản thân. Thích nhìn bộ dáng sợ hãi của người khác, trước uy thế của nó mà thôi. Nam Lạc liền vội khen dế vàng mấy câu, khiến nó nghe mà sướng tít cả mắt. Thế là nó ngồi ở bên bờ hồ Nam Lạc đang ngâm mình suốt cả một ngày. Trong một ngày này, Nam Lạc giúp của cũng hiểu sơ sơ về thế giới này. Trước kia hắn chỉ biết là trên thế giới này, ngoài trừ con người già, trên núi thì có mạnh thú, trong truyền thuyết có yêu quái, và một vài đại tiên cũng sống ở những nơi núi sâu rừng thầm. Về phần làm sao biết được, yêu quái với Đại Tiên, thì Nam Lạc chỉ biết mỗi một điểm là yêu quái ăn thịt người, còn Đại Tiên thì không. Nhưng trong lòng hắn rất rõ, bất kể ưng cửu hay là con dê vàng trước mặt hắn đều là yêu quái cả, không phải Đại Tiên. Tuy hỏi được nhiều, nhưng cũng có nhiều việc con dê vàng không rõ. Mỗi khi hỏi tới những chuyện nó không rõ, nó liền dừng lại mà nạt nộ, để che giấu sự thật là bản thân không biết. Chỗ này xem như là một sơn cốc Dường cây ở đây rất cao lớn Từ trên trời nhìn xuống Căn bản là không thấy được đáy cốc như thế nào Dưới đáy cốc thì lại trống trải Không có cây cỏ rậm rạp Thật vắng lặng và an lành chương 6 Đồn địa thuật Bầu trời đêm đầy sao Với ánh trăng ở phía tây nam Tỏa ra ánh sáng mờ nhạt Từ khi Nam Lạc đi vào trong này Liền thấy có con dây vàng Ở bên cạnh Hàn Đàm rồi Chỉ thấy con dây vàng kia bao phủ Một tầng sức màu vàng nhạt Từng ánh trăng sao chiếu lên trên Sẽ được dây vàng phun ra nuốt vào Dường như có thể hấp thụ Ánh trăng sao kia vào trong tầng sức mù nhạt Của nó vậy Nam Lạc chẳng những phát hiện tình huống Của dây vàng Mà còn cảm giác được linh khí Khắp hàn đàm tụ tập về phía con dây kia Đột nhiên tầng sức mù vàng nhạt kia Bành trướng ra Rồi con dây vàng đã biến mất tại chỗ Ngay sau đó Nó đã xuất hiện ở nơi xa liền tức giận hét lớn Tiểu tư nhân loại kia Nếu người có khả năng di động rồi Mà sao không nói cho bổn đại tiền biết Lúc này trong hồi truyền ra Tiếng nước dốc sách kèm theo thanh âm của Nam Lạc <cười> Đại tiền thứ tội Tiểu nhân chỉ sợ quấy dây người tu luyện mà thôi <cười> Đừng cho rằng đại tiên không biết suy nghĩ trong lòng của người Nhìn mà tiểu tư người có vẻ trung hậu thành thực vô cùng Nhưng trong lòng toàn suy nghĩ xấu xa Dê vàng đứng ở bên ngoài 19 thước Nhìn Nam Lạc đang bò trên bờ hồ Trong lòng Nam Lạc buồn bực vô cùng Bản thân mình từ khi nào Đã biến thành trung hậu thành thực chứ Ở trong lòng của hắn Luôn cho rằng trung hậu thành thực Sẽ bị người khác khi dễ Là không có bản lãnh gì hết Nam Lạc không hề muốn mình là người như vậy Nhất là hắn muốn tự cho rằng dáng người của mình không tồi một chút nào cả Ít nhất là trong lòng giam Có rất nhiều người Mà Nam Lạc không thấy có ai dễ thương như mình cả. Dáng người mình như vậy mà bị con dê vàng kia hạ thấp xuống, tư tưởng trong sáng của mình lại bị con dê đó hạ thấp, khiến cho Nam Lạc không vui vẻ gì, mà hắn lại không dám phản bác quá mạnh. Mặc dù con dê vàng này không có biểu hiện ra bao nhiêu giá trị, nhưng ít ra còn có được thần thông đột địa, khiến cho Nam Lạc vô cùng kiêng kỵ. Hơn nữa, một người một dê ở chung hơn một ngày nên cũng có chút tình cảm. Lập tức Nam Lạc liền định hót dê vàng một trận Nên cuối cùng dê vàng cũng tin lời Nam Lạc nói Cuối cùng một người một dê ngồi chung ở trên một khối đá Được ánh chàng sao chiếu đến kìa Nam Lạc phát hiện ra một vấn đề khá lớn rằng Dường như con dê này nhát gan vô cùng Thế là nghe động tĩnh gì lạ Là hành động đầu tiên nó sẽ hóa thành một tầng xương vàng chạy đi chỗ khác Lúc Nam Lạc ở trong nước cũng nhìn thấy rõ con dê vàng này Nhiều lúc vô duyên vô cớ lấp lé ở bốn phía Khi đó hắn còn cho rằng Con dê đang thử nhiệm thần thông chứ Nhưng bây giờ cả hai ngồi chung một chỗ rồi Nam Lạc mới phát hiện ra Bởi vì mỗi một lần có tiếng động lạ vang lên Là con dê vàng bên cạnh đã biến mất Sau đó lại xuất hiện ở bên kia Nam Lạc Cẩn thận nhìn về phía thanh âm phát ra Như đem Nam Lạc trở thành một tấm bia trẻ chắn Nam Lạc nhìn thấy dê vàng lập lại hành động như vậy vài lần liền mở miệng nói Đó chỉ là một âm thanh bình thường mà thôi. Ở đây ngoại trừ hai chúng ta già thì ngay cả một con chim sẻ cũng kiểu không có. Không nghĩ đến dây vàng đắc ý. Để có thể đi lại trong núi rừng thì cần gì nhất người có biết không? Nam Lạc lắc đầu khó hiểu thì dây vàng càng đắc ý hơn. Hôm nay đại tiên ta nói cho người biết một chút phương pháp đi lại trong rừng. Biết cái gì gọi là dũng cảm không? Muốn đi lại ở trong rừng thì dũng cảm là quan trọng nhất đấy. Nam Lạc nhịn không được biểu mồi, thầm nghĩ một tên nhát gan như ngươi, sợ rằng dê trong tộc ta nuôi còn gan hơn cả người nữa. Ở chung với con dê vàng này càng lâu, thì hắn cảm giác một điều rằng con dê yêu quái này không đáng sợ như trước kia mình vẫn nghĩ. Xem ra yêu quái cũng không hơn gì Cái này. Bộ yêu quái đều có lá gan nhỏ như vậy sao? tiểu tớ, về mặt của ngươi như vậy là sao? Ta không phải là nhát gan. Ta từng biết rất nhiều kẻ to gan, Nhưng bây giờ họ đều chết hết rồi, chỉ còn có ta là sống, như vậy người có hiểu là gì không? Nam Lạc phát hiện ra, hệ dây vàng nói đến một vấn đề gì là sẽ dài dòng vô cùng. Điều này Nam Lạc không thích, nhưng cũng không có cảm giác chán ghét gì. Hệ hắn hỏi đến vấn đề gì là dây vàng sẽ nói mãi không ngừng, khiến cho Nam Lạc muốn học máu. Nhưng mỗi chuyện hắn nói ra đều rất có cá tính, tỉ như đang nói đi chuyện đi ỉa. Thì hắn có thể xé ra tới chuyện đi ăn cơm Như vậy cũng không có gì Nhưng khiến cho Nam Lạc tức giận muốn chết Là mỗi khi muốn học đồn địa thuật Là con dê lại nhắm mắt lại Sau khi Nam Lạc vỗ mông hắn một hồi Thì hắn cũng không thèm mở mắt ra mà nói rằng Người cứ ngồi ở đó mà mơ đi Từ miệng của dương lực đại tiên này mới biết được Bất tử điện ở Vượng Hoàng Sơn Và Thiên Trì Long Cung Đều là kẻ địch tối đầu Ứng vườn Tàm Thái Tử ở Thương Mãng Nhãi này là thuộc về Phượng Hoàng Sơn Bất Tử Điện, mà Thiên Chí Long Cung kia là do Thanh Giao Vương, ở gần đây cho nên hai người thường xuyên phát sinh tranh chấp. Mỗi một lần tranh chấp xuất hiện là hai bên đều sẽ triệu tập những sinh vật đã mở ra linh trí trong thế lực của bình triệu tập đến. Bởi vậy khi Nam Lạc đến đây mới không bị Hắc Thủy huyền xà chiếm cứ tại đây ăn. Khi trời vừa sáng thì Nam Lạc muốn rời đi nhưng không ngờ rằng dê vàng lại muốn đi cùng với hắn. Nam Lạc rời khỏi nơi đây vì hắn sợ hắc thủy huyền xa. Trở về rồi sẽ nuốt hắn vào trong bụng. Và hắn cũng muốn tránh khỏi thường mạng nhai này xa xa một chút. Mặc dù Nam Lạc không biết nơi đây cách bộ tổng của mình bao xa nhưng hắn vẫn nhìn bầu trời để xác định phương hướng rồi bắt đầu đi về phía phương hướng đã chọn. Nam Lạc nhớ rõ khi mình bị bắt bay về hướng Tây Nên bây giờ hắn không chút do dự, lựa chọn hướng đông để đi trở về. Đối với một con dê thích người ta gọi bản thân nó là đại tiên, thì Nam Lạc không thấy có chút thiện cảm gì, nhưng hắn vừa thoát vậy nên có chút vui sướng. Kèm theo việc hắn cũng muốn biết một chút sự việc từ trong miệng của con dê này. Từ ngày đột phá trong lồng giam, khiến cho Nam Lạc vui mừng vô cùng. Nhưng vì vậy mà hắn cũng thấy rõ chính mình với con yêu quái này có chút tranh lệch. Hoặc nói là cảnh giới luyện khí này còn chưa tết vào hoàn toàn Bây giờ Nam Lạc tin rằng sẽ có một ngày Người cũng có thể bay lên trời Trong lòng hắn luôn muốn sau này mình có thể làm được Thật ra mà nói Thì một khi hắn nhìn thấy thuật nào là Là hắn đều muốn học Hiển nhiên trong đó có cả đồn địa thuật của con dê vàng Bây giờ hắn giống như là một con người đói khát trong sa mạc Nhìn thấy chất lòng thì không quản đó là cái gì Để uống hết Cho dù là độc cũng không sợ Hắn ở trong hàn nàm Tổng cộng 4 ngày Vô loạn là thương thế ở trong cơ thể Hay là bên ngoài đều đã khỏi hẳn Hắn cảm giác ra tây của mình Trở nên lộc lẫy hơn nhiều Khi ở trong núi Hắn bị thực vật đầm rách rất nhiều Nhưng hiện tại đã khỏi hẳn Không có chút vết sẹo nào cả Quan trọng là buổi tối Hắn ngồi xuống thù nạp Thì thấy tốc độ thù nạp thiên địa linh khí nhanh hơn rất nhiều Lỗ trần lồng quanh cơ thể như trở thành từng cái động không đáy Hút lấy thiên địa linh khí Nam Lạc hỏi dây vàng tại sao lại đi theo mình Thì lại nhận được câu trả lời rằng Nó muốn đi thử phương đông ra sao Nam Lạc không muốn truy cứu thêm Nhưng một câu tiếp theo Lại khiến Nam Lạc muốn học máu Ta còn muốn nhìn thử khi nào người sẽ chết Vì vậy Nam Lạc quyết định không thèm nói chuyện với con dây này nữa Trừ khi nó đồng ý dạy mình đột địa Trước kia Nam Lạc tu luyện chỉ dựa vào phương pháp có sẵn ở trong ngọc giàn mà thôi, giống như là một người học rèn đập thiết, theo tiết tấu của sư phụ. Nhưng mà bây giờ Nam Lạc đã hiểu ra phương pháp tu luyện, hắn bắt đầu suy nghĩ mỗi một ngày phải tu luyện ra sao, mặc dù không có phương pháp đột đỉa như con dê vàng. Nhưng cũng khiến cho Nam Lạc chạy trốn nhanh hơn xưa rất nhiều, thể lực cũng rất mạnh. Hắn cảm giác chính mình có thể chạy nhanh hơn mấy con sói trắng ở phía sau bộ tộc của mình. Mặc dù có cảm giác muốn đánh nhau một trận với mấy con sói đó, nhưng lập tức hắn bỏ ngay suy nghĩ nó đi. Đánh thì đánh không lại, nhưng muốn chạy trốn thì không thành vấn đề. Đây chính là thực lực của hắn bây giờ. Sau khi rời khỏi hàn Đàm đi ra ngoài sơn cốc, thì hắn liền đi vào trong rừng cây. Khắp nơi đều là cây cối rậm rạp. Ánh sáng ngờ mù như ẩn giấu vô số hung hiểm. Nam Lạc cầm một cây gỗ trong tay, dài khoảng một thước rưỡi, chậm rãi đi trong rừng. con dê sức là đại thiên kia Vẫn ngoan ngoãn đi theo phía sau Nam Lạc Đi liên tục 5 ngày Mà Nam Lạc đã không gặp phải yêu quá gì Trong lòng của hắn cho rằng Đã bị thành giao vương cùng với thường bãng nhai Chụp tập hết rồi Trời vào thu nên không khí cũng dần lạnh hơn Quần áo trên người Nam Lạc Rách nát vô cùng Lại trải qua 5 ngày đi rừng Nên hắn đã cởi áo quấn ở bên hồng Cũng may Nam Lạc không cần vì đồ ăn Mà đau đầu Vì khi ở thương bãng nhai Đã ăn một khối ít cốc đan Đảm bảo một năm sau không bị đói Nhưng mà Nam Lạc vẫn thích ăn hơn Như vậy hắn mới có cảm giác được Chính mình trở lại như cũ Hắn cố ý săn vài con thò để nướng ăn Nhưng lại không gặp được một con nào cả Giống như là tất cả đã đi ngủ đông hết rồi Quả dài có khắp nơi ở trong rừng núi Nhưng Nam Lạc chỉ ăn vào những quả Mà hắn biết được mà thôi Một mùi hương thơm ngát Lan vào trong mũi của Nam Lạc Khiến cho hắn quay đầu tìm kiếm Liên thấy ở gần đó có một gốc cây thấp bé Ở bên khè suối nhỏ Trên cây có hơn 10 quả hồng tươi Đang tỏa ra mùi thơm ngát Không nhận ra Trong lòng Nam Lạc nghĩ tới lời dạy Của thế tỷ trường lão Trên núi không nên ăn quả dại lung tung Rất nhiều loại quả Nhìn vào rất đẹp nhưng lại rất độc ngay khi Nam Lạc muốn rời đi Thì dây vàng đại tiên kia hồ lớn một tiếng lao vào gốc cây cắn lấy cắn để Ngay cả lá cũng không bỏ qua Trong khi cắn, nó còn liếc nhìn Nam Lạc, sợ như Nam Lạc tranh giành với nó. Tất nhiên, đại tiên này ăn được thì mình cũng có thể ăn. Loại trái tỏa ra mùi hương thơm ngắt này, ngon hơn cả những quả trước kia mà hắn đã từng ăn. Nhưng Nam Lạc cũng không có đi qua hái ăn. Con dê vàng kia vừa ăn vừa di chuyển cây mông hướng về phía Nam Lạc, khiến hắn tức giận đá và mông nó một cước. Lập tức con dê quay người lại nhìn Nam Lạc như đã bị hắn hiếp dầm. Đôi mắt đỏ nhìn chằm chằm Nam Lạc, Khóe miệng vẫn còn ngậm một nhành cây nữa chứ. Đồ con dê, ngay cả nhánh cây cũng không chịu bỏ qua. Trong lòng Nam Lạc hoảng sợ, vội lui về phía sau. Mặc dù ở cùng với nó nhiều ngày, nhưng hắn chưa bao giờ nhìn thấy nó tức giận như vậy bao giờ cả. Cây gì chứ? Không phải chỉ là đá vào mông thôi à? Nam Lạc còn chưa giải thích xong, thì con dê vàng đã biến thành một làn khói vàng quanh quần bên ngoài thân thể hắn. tiếp theo liền dùng đầu húc vào người Nam Lạc, Hải cái xứng trên đỉnh đầu nhắm thăng vào người hắn, tốc độ nhanh vô cùng. Chương 7 Sơn Lâm Độn Hành Nam Lạc cẩn thận chú ý vào dương lực đại tiên. Biệt nó có được khả năng độn địa lại cẩn thận vô cùng. Cho nên khi dương lực đại tiên biến thành một đám hoàng vụ, thì hắn vội vàng né sang một bên. Hoàng vụ chạy ngang qua người hắn, khiến cho Nam Lạc kinh sợ vô cùng. Hắn vừa phục hồi tinh thần lại, thì dương lực đại tiên đã hóa thành hoàng vụ tiếp tục. Bày đến buộc hắn phải tiếp tục né tránh. Hành động vậy diễn ra liên tục khiến cho hắn phát hiện ra dương lực đại tiên chỉ có một chiêu như vậy mà thôi. Tuy toàn thân của nó được hoàng vụ bao phủ khiến cho tốc độ tăng mạnh, nhưng từ sau khi Nam Lạc bước vào giai đoạn luyện khí thì thực lực mấy ngày này của hắn đã tăng mạnh. Vô luận là tốc độ hay là năng lực phản ứng đều khác xa trước kia. Tuy mỗi lần tránh né đều chật vật vô cùng, nhưng mỗi lần đều tránh khỏi. Ây, dương lực đại tiên, người còn tiếp tục tấn công ta, thì ta phải hoàn thủ đấy. Nam Lạc thơ hồn hền, cầm gậy gỗ dò đường chỉ vào dương lực đại tiên mà quát lớn. Dương lực đại tiên cũng thơ phi phò, hoàng vụ ở trên người cũng nhạt hơn rất nhiều. Khi nó nghe Nam Lạc nói thế, lên tức giận vô cùng. Hoàng vụ ở trên người chợt ré lên một lần nữa liền xuất hiện ở sau lưng Nam Lạc, rồi dùng cặp sừng hút mạnh vào mông của hắn. Sau lưng Nam Lạc dường như có mắt. Hắn lập tức xoay người, bước chân sang một bên, tránh được cái giường hùng hăng của Dưỡng Lực Đại Tiên. Nam Lạc cầm lấy cánh cây ở trong tay, đánh vào hoàng vụ kia, đôi mắt của hắn chăm chú nhìn vào đó. Hắn muốn đánh vào cái mông của Dưỡng Lực Đại Tiên, nhưng chỉ có thể đánh vào mặt đất ở phía sau cái mông ấy. Mấy lần liên tiếp đánh như vậy, khiến cho Nam Lạc hiểu, nếu mình không có thủ đoạn khác thì sẽ không đánh được đến Dưỡng Lực Đại Tiên. Trong lòng hắn kinh ngạc vô cùng, không ngờ rằng hoàng vụ kia Lại có được khả năng hộ thân Nhưng may mắn rằng Hắn không làm gì được dương lực đại tiên Thì dương lực đại tiên cũng không làm gì được hắn Một người một dì cứ đứng ở đó Trừng mắt lẫn nhau Bọn họ biết được bản thân không làm gì được đối phương Nhưng không ai chịu thua ai cả Một lát sau hơi thờ của Nam Lạc Bình ồn lại Hơn rất nhiều Hắn mở miệng nói Đại tiên quả nhiên rất có bản lĩnh Đừng đánh nữa Chúng ta còn biết với nhau mà đánh vậy thì không tốt Chẳng lẽ vì một vài trái cây Mà lại trở mặt với nhau sao Dường như hai chữ đại tiên Của Nam Lạc đã có tác dụng Những tia máu trong mắt của dức lực đại tiên Dần dần biến mất Sau khi nghe Nam Lạc nói xong Thì hai bên đã đạt được một hiệp nghị Những quả màu hồng ở trên cây nhỏ kia Tỏa ra mùi hương thơm ngát Sông vào mũi giống như hắn được ngấp mình nhở Trong dòng suối mát Nam Lạc cảm thấy cả người bắt đầu phiêu diêu Một lúc lâu sau Cảm giác này mới lúi dần ra ngoài Vừa lúc hắn hoàn hồn thì đã thấy những quả hồng trên cây đã bị dương lực đại tiên kia ăn gần hết, liền vội vàng chạy tới cướp mấy quả bò vào miệng. Quả hồng vừa vào miệng khiến cho hắn cảm giác được một mùi vị rất thơm, nhưng đã không còn cảm giác sảng khoái nữa. Từ đó về sau, mối quan hệ của cả hai không những vì lần tranh đấu kia mà trở nên xấu hơn, mà càng trở nên hòa hợp. Chẳng qua khi thấy trái cây, thì mỗi bên đều rất an ý chỉ biết chăm chú bò vào miệng mà không hề lên tiếng chút nào. Có khi Nam Lạc nghĩ rằng Chính mình cũng chẳng phải là người nói nhiều Nhưng từ khi ở chung với dương lực đại tiên Thì hắn nói khổng dứt Trong lòng luôn suy nghĩ làm thế nào Để lừa gạt Học tập được đồ địa thuật Chẳng lẽ mình giống như là con dê nhát gan này nói sao Một bụng ý nghĩ xấu xa Cuối cùng thì ở ngày thứ 10 Nam Lạc cùng với dương lực đại tiên Gặp phải một vấn đề khó khăn đầu tiên Một con gấu ngựa Và một con hổ Toàn thân của gấu ngựa đen kịt Với những cọng lồng bóng loáng đứng yên ở nơi đó Mà đối diện với hắn Chính là một con hổ với thân hình tràn đầy hoa văn lộng lẫy Đang thi thoảng phát ra một tiếng gầm nhẹ sát khí khuếch tán ra xung quanh Nam Lạc và dương lực đại tiên đang trốn vào một chỗ kín Ở bên dưới một khe núi Nhìn một gấu một hổ kia Bọn họ là ai vậy? Nam Lạc nhẹ giọng nói nhỏ Nhưng vừa mới lên tiếng thì phát hiện ra Chết người dân lực đại tiên chợt lé lên hoàng vụ rồi biến mất. Sau đó liến xuất hiện ở 10 trượng bên ngoài. Đã tránh ra ngoài đó rồi. Mà dường như nó còn chưa yên tâm. Hoàng vụ trợt lé lên rồi biến mất một lần nữa. Nam Lạc khó hiểu vừa định lên tiếng cười nhạo nó nhát gan. Thì lại phát hiện ra một hổ một gấu kia đang nhìn mình chầm chầm. Cảm giác sườn tóc gáy như rớt vào trong hầm bằng bao phủ khắp người Nam Lạc. Hắn không cần suy nghĩ nhiều mà xoay người chạy trốn. Phương hướng chính là con đường của dương lực đại tiên bỏ chạy Tộc độ của hắn không hề thua Dương lực đại tiên chút nào cả Có lẽ một hồ một gấu kia Thấy Nam Lạc yếu kém Nên tùy ý để cho hắn bỏ chạy Hoặc cũng có lẽ là do bọn họ kiêng kỵ lẫn nhau Nên không dám hành động thiếu suy nghĩ Nam Lạc điên cuồng thúc dục linh lực Trong cơ thể truyền xuống hoài chân giết nhanh hắn liền thấy được dương lực đại tiên Trốn ở phía sau một tảng đá lớn Khi thế Nam Lạc cũng chạy thoát liền đắc ý Bộ đại đã nói Là khi đi lại trong rừng sẽ rất nguy hiểm Nếu không phải ta phát hiện sớm Thì bây giờ người đã chết ở đó rồi Nam Lạc vội vàng gật đầu đồng ý Nhưng trong lòng lại luôn suy nghĩ Làm cách nào để có thể học được đồn địa thuật của nó Bản thân mình còn không biết khi nào Mới có thể trở về bộ tộc Nếu mình có độn địa thuật Thì chẳng những tốc độ nhanh hơn Hơn nữa lại linh hoạt Không phát ra chút âm thanh nào Lại thêm khả năng né tránh tổn thương Mỗi khi Nam Lạc nhìn thấy nó sai Thì lại ngứa ngáy trong lòng. Đột nhiên âm thanh gầm rú của hổ và gấu đồng thời vang lên. Sát khí mãnh liệt, khiến cho Nam Lạc trốn đi xa như vậy, vẫn còn cảm giác run sợ muốn quỷ xuống. Hai chân run dày, trong lòng xuất hiện một cỗ bất khuất. Chân khí trong cơ thể vận chuyển một cách điên cuồng. Ngay cả dương lực đại tiên cũng thừa nhận uy hấp này, khiến cho hoàng vụ ở trên người nó lưu chuyển Ngay sau đó hoàng vụ trở nên nhạt hơn rất nhiều. Tùy so với khi nó đột địa, rất khác. Nhưng dù sao thì vẫn độn ở ra ngoài Đây là lần đầu tiên Nam Lạc nhìn thấy dương lực đại tiên độn ra xa nhất Hắn phát hiện dương lực đại tiên Đột nhiên xuất hiện trên một ngọn núi hoang nhỏ cách đó chăm chữa Nam Lạc trợt mắt há mồm đứng ngẩn ra ở đó Trước kia hắn cảm giác độn địa thuật này thần kỳ có nhiều tác dụng Nhưng bây giờ dương lực đại tiên trốn xa như vậy Liên thầm nghĩ nếu mình học được Thì so với con dê nhát gan này thì tốt hơn rất nhiều Khi đó chẳng phải là thoáng cái đã chạy trốn xa mấy trăm trường, cho dù có nguy hiểm đến cỡ nào cũng đều tránh thoát. Nghĩ thì nghĩ như thế, nhưng hắn vẫn cảm giác áp lực càng ngày càng nặng. Nam Lạc biết rõ, nếu hắn không thoát khỏi thì chờ đợi đến khi hổ và gấu kia đánh đến gần, thì cho dù hắn muốn trốn cũng không chạy được. Lỡ một gấu một hổ đánh chúng mình thì chẳng phải một chiều thôi là đi đời nhà ma ư. Quá mạnh mẽ, ở xa như vậy rồi mà khi thế cũng muốn đè chết mình. Yên vân bàn trong đơn điền vận chuyển một cách điên cuồng, linh lực vận chuyển khắp cơ thể khiến hắn cảm giác chiếc người nhẹ nhõm hơn, thân thể đã có thể hoạt động trở lại. Một bước, hai bước, ba bước. Nam Lạc chỉ cảm giác bên bờ vai của mình đã có một ngọn núi thật lớn, khi hắn phải lê lết từng bước một bước đi về phía ngọn núi nơi rương lực đại tiền đứng. Từng giọt mồ hôi từ trên trán chảy xuống, nhưng trong lòng của hắn vẫn bình tĩnh vô cùng. Cách gì cũng không hề suy nghĩ đến. Tính khí thần như đã dung hợp làm một. Dương lực đại tiên đứng ở trên ngọn núi kia Yên lặng nhìn Nam Lạc Đột nhiên nó phát hiện ra Nam Lạc đang đi rất chậm Dường như có chút thay đổi Cả người đứng ngưng luyện hơn nhiều Nếu trước kia hắn là một khối bùn nhão Thì bây giờ đã giống như một tảng đá vậy Cứng cỏi hơn rất nhiều Nam Lạc đi được hơn 20 trượng Thì cảm giác thân thể nhẹ nhàng hơn rất nhiều Uy áp đã càng ngày càng yếu đi Nhưng hiện tại linh lực trong cơ thể của hắn Cũng đã dùng hết Khi hắn đi đến bên cạnh của dương lực đại tiên liền đặt mốc ngồi xuống đất thờ hồn hền. Nơi này có thể nhìn thấy rõ ràng trận chiến đấu kịch liệt của một hồ một gấu. Từ trên cao nhìn xuống, có thể thấy được thân thể của bọn chúng lớn hơn khi nãy rất nhiều. Tuy rằng không bằng ưng cửu và thanh giao vương biến thành con ưng khổng lồ kia, nhưng mà những nơi hai con thú kia đi quá đều khiến cho bụi đất bay mù mịt, cây cối ngả nghiêng. Gấu giống, hồ gầm từ rất xa truyền đến khiến cho người nghe cảm giác được một loại khí phách nghiêm nghị. Tốt nhất người nên ngồi xuống tu luyện không nên vì hao tổn quá nhiều mà ảnh hưởng đến căn cơ của cơ thể Nam Lạc đang ngồi trên tảng đá than thờ một trận chiến bá đạo mà thảm thiết kia thì đột nhiên vang lên âm thanh của dương lực đại tiên cho tới hiện tại dương lực đại tiên là giống như một lão già cầu hù ở trong môn phái không hề nói đến vấn đề tu luyện như sợ người khác học được cái gì từ nó nhưng lần này lại nhắc nhở Nam Lạc ngồi xuống tu luyện Nam Lạc kinh ngạc vô cùng nhưng hắn vẫn nghe lời dương lực đại tiên. Cơ thể của hắn không còn chút khí lực nào, thì cũng là lúc nên nghỉ ngơi dưỡng sức. Cho dù bây giờ vang đến trước mặt hắn, một đại mỹ nhân, thì hắn cũng không thèm ngó ngàng gì. Nam là cố gắng gượng thân thể ngồi dậy đà tọa Thân thể của hắn hiện tại giống như là một sa mạc khô cằn, trong rừng rậm rộng lớn khôn cùng này, không thể không có lĩnh khí được. Cho nên hắn không thể đợi, không thể chờ thời gian trôi qua, Rồi linh khí từ từ tâm bồ thân thể. Khi Nam Lạc rơi vào trọng thái tu luyện mới phát hiện ra thân thể của hắn thê thàm tới mức nào. Đám mươi mù bỏng manh trong đan điện đã biến mất không còn chút nào. Hắn cố gắng chịu đựng sự đau đớn, giữ vững tinh thần, rồi bắt đầu thu hút linh khí tiến hành thổ nạp. Không phá thì không thể xây được. Nếu như có thể tu luyện một cách kịp thời, thì Nam Lạc còn có cơ hội tiến thêm một bước nữa. Hắn chỉ cảm thấy thân thể như sa mạc, Tất cả linh khí hút vào trong cơ thể Như từng giọt nước Linh khí vừa tiến vào trong người Thì đã bị thân thể cắn nuốt Không cách nào hoàn thành một chu thiền Cả người như một cái động không đáy Không ngừng thốt vệ sạch sẽ linh khí chương 8 Thôn vân thổ vụ Dương lực đại tiền yên lặng đứng Ở một bên quan sát Hiện tại linh khí ở trên đỉnh đầu Nam Lạc Dần dần tạo thành một vòng xoáy Tùy linh khí không đồng đậm Tốc độ xoay chuyển cũng không nhanh Nhưng nó lại có xu hướng không ngừng tăng mạnh Tiểu tử nhân loại này có thiền phú không tệ lắm Dần dần thời gian trôi qua Khi Nam Lạc ngồi xuống tu luyện Thì đã là hoàng hôn Ánh chẳng lên rồi đến khi mặt trời mọc Thì cơn lốc linh khí xoay chuyển ở trên đầu Nam Lạc Mới từ từ dừng lại trong chốc lát rồi hóa thành từng cơn sóng Tàn mát ra xung quanh Nam Lạc lại tiếp tục cùng với dương lực đại tiên Tiếp tục cuộc hành trình xuyên qua khu rừng rộng lớn vạn dạm này. Khi Nam Lạc tỉnh lại, thì một gấu một hổ kia không biết đã đánh đến chỗ nào rồi. Xung quanh chỉ có những đoạn cây gãy bừa bội ở trên mặt đất. Trong núi rất nguy hiểm. Mình phải nhanh chóng về nhà. Đây là suy nghĩ duy nhất của Nam Lạc sau khi nhìn thấy cảnh chiến đấu kìa. Hắn không biết bọn chúng là vì cái gì mà đánh nhau và cũng không muốn biết. Cho nên Nam Lạc càng đi càng nhanh. Ban đêm, hắn dùng ánh trăng Ánh xào để thổ nạp Ban ngày cũng liên tục suy nghĩ làm cách nào Để mình có thể chạy nhanh hơn Đương nhiên Hắn cũng có thể lên tiếng hỏi dương lực đại tiên Nhưng tiền kia vẫn làm ra một bộ dáng Tuyệt học gia truyền của lão phu Chỉ truyền nữ không truyền nam Khiến cho nam lạc không bòi được một chút hữu dụng nào Trên đường trốn trốn tránh tránh liên tục Mà kệ ở phía trước là cái gì ngăn cản Thì cả hai vẫn lựa chọn trốn tránh Ta đánh không lại cũng không thể chọc vào Thì chẳng lẽ không chạy được sao Cứ như vậy Mà một người một dê đi hơn 20 ngày Không gặp phải thuốc sự cố nào Tùy trên đường gặp yêu quái đuổi giết Nhưng may mắn bọn họ đều có địa bàn riêng của mình Nếu chạy ra khỏi địa bàn của bọn họ Thì chúng yêu quái Sẽ không đuổi giết nữa Nam Lạc cũng vì vậy Mà dần dẫn rất nhiều huyết án Khiến cho các yêu quái đánh nhau loạn xả Tùy có rất nhiều đường quanh co Nhưng Nam Lạc vẫn chọn Con đường mặt trời mọc để đi Hắn kiên định, chấp nhất Chọn phương hướng mà hắn cho là nơi gia đình và tự do của mình Hiện tại, tốc độ của Nam Lạc so với dương lực Đại Tiên Khi được Hoàng Vũ bao phủ không kém một chút nào Nhưng khi dương lực Đại Tiên sử dụng độ địa thuật Thì lại khiến cho hắn ngay cả cái đuôi bóng dáng của Hoàng Vũ cũng không thay đổi Nhưng loại độ địa có cự ly xa như vậy rất hao tổn pháp lực Bình thường thì dương lực Đại Tiên không sử dụng Lầu lầu nhìn thấy Nam Lạc biểu hiện ra thần sát hương phấn ở trước mặt nó Thì nó mới sử dụng khiến cho sự hứng phấn của Nam Lạc bị dập tắt tại chỗ Ngoại trừ tốc độ tăng mạnh Thì khả năng thủ liễm khí tức của Nam Lạc cũng tiến bộ vô cùng Từng có một lần hắn sở ý tiến vào trong đỉnh núi của bao đúng Đứng nhìn thân hình mạnh mẽ ẩn chứa sát khí vô cùng của nó Khiến cho Nam Lạc nhận xét Nó không hề thua kém một gấu một hổ kia một chút nào Nhưng lúc đó xoay người bỏ chạy cũng đắp muộn Có thể là vì ở trong lãnh địa của bao đúng Nên sự cảnh giác của nó không cao lắm Cho nên khi Nam Lạc và Dương lực Đại Tiên Phát hiện ra nó trước Chứ nó không hề cảm giác có hai kẻ xâm nhập Vào trong lãnh địa của mình Nam Lạc cùng với Dương lực Đại Tiên Vội vàng đứng yên, không hề nhúc nhích Hắn cảm giác chỉ cần một sợi lông của mình rút nhẹ Thì bao đốm sẽ phát hiện Hắn nhìn chầm chầm vào bao đốm kia Mà chầm rãi nằm sáp xuống mặt đất mượn cây cối và địa hình xung quanh Trè lấy thân hành của mình Hắn vừa nằm xuống Thì dường như bao đốm cảnh giác được sự khác thường liền quay đầu lại nhìn sang Khiến cho Nam Lạc cảm giác được Từ trong đôi mắt kia Tràn ngập sự khát máu và hùng hãn Mỗi một tòa núi ở trong rừng Đều có yêu quái cường đại ở đó dương vương Bọn chúng đều là đạp lên xương cốt Của đồng loại mới có được chữ vương kia Dương lực đại tiên ở bên cạnh Nam Lạc Toát ra hoàng vụ Chạy nhanh xuống chân núi Như ở dưới đó có vật gì hút mạnh nó xuống vậy Nam Lạc hiểu rằng Đây chính là dương lực đại tiên Toàn lực dồn độn địa thuật Ngay lúc đó thì hắn cảm giác được một cỗ gió tanh mang theo sát khí vô thiên cái địa vọt tới. Nam Lạc chỉ còn biết rán sát cơ thể xuống mặt đất và nhắm mắt lại, ngay cả ngón tay cũng không dám nhúc nhích một chút nào. nhiên nhìn, nhìn bào đốm đã phát hiện sự chấn động linh lực của dương lực đại tiên, liền vội vàng đuổi theo. Lòng hổ di chuyển khiến cho phòng vần biến sắc, ngay cả bao đốm thành yêu cũng có được xu thế đáng sợ như vậy. Nam Lạc cảm giác được bản thân mình đang ngâm trong một biển máu. Hiện tại, hắn không dám hành động, chỉ cần động là chết. Nam Lạc không có khả năng đồn địa thuật xuất quỷ nhập thần như là dương lượng đại tiên. Chạy thì không chạy lại, cho nên hắn chỉ còn cách ở nguyên tại chỗ ngừng thở, buông lòng toàn thân và tưởng tượng bản thân chính mình là một cục đá. Một cục đá tùy để gió mưa dày xéo. Đây chính là một phương pháp che giấu mà những ngày qua Nam Lạc luôn thử nghiệm. Một cơn gió tanh tửi gào thét qua người Khiến cho đất đá ở trên mặt đất bay toán loạn Bao đống gào thét bay qua Làm cho vài tảng đá và lá khôi rơi trên người của hắn Nam Lạc không dám đồng Hắn giống như là một người chết Một cụ đá ở bên đường Trên người không có một chút khí thức sinh mệnh nào cả Ngay cả tim đập và máu huyết cũng gần như là đình chỉ Khoảng chừng sau nửa cánh giờ Cơn gió tanh tửi kia vọt qua một lần nữa Nhưng khi đi ngang qua nơi Nam Lạc ẩn nấp Liền ngừng lại run run tay và hít hít mũi như đã phát hiện điều gì đó. Nam Lạc đã tiến vào trạng thái không minh. Mười trượng xung quanh như tiến vào trong tinh thần của hắn, thậm chí so với ánh mắt còn rõ ràng hơn rất nhiều. Đột nhiên Nam Lạc cảm thấy mình vì một ánh mắt nhìn chăm chăm, khiến cho hắn có cảm giác như bị rơi vào trong hầm băng. Tỏi rồi, chẳng lẽ bị phát hiện? Nhưng cảm giác lạnh như băng kia chỉ trợt lé lên rồi biến mất. Bào đốm rông lớn một tiếng Mang theo uy áp và sát khí Như đang phát tán sự tức giận trong lòng ra ngoài Cho đến khi bào đốm đi khỏi Thì Nam Lạc mới âm thầm thở vào như một hơi Nhưng mà trên khóe miệng của hắn Vẫn còn một ít máu Đây chính là do tiếng kêu gào của bào đốm Làm cho hắn bị tổn thương Tuy Nam Lạc bị thương Nhưng vẫn cao hứng vô cùng Bởi vì bào đốm chỉ cách hắn có lắm trưởng Nhưng nó vẫn không hề phát hiện ra Hắn vội vàng chạy trở về Nhưng chạy chết được bao lâu thì phát hiện ra dương lực đại tiên đang đứng ở một sườn núi cao nhìn sang bên này. Có thể thấy rõ trong ánh mắt của con dê nhát gan này, tràn gặp một loại không thể tin được. Nam Lạc có chút đặc ý, trong lòng cao hứng vô cùng, khiến cho thân thể bị thương của hắn cũng bị quang đi tận đầu mất Nhưng mà trong lòng của hắn đối với dương lực đại tiên có thể chạy thoát bao đúng kia, cũng cảm giác kinh ngạc vô cùng. Ta rất kinh ngạc, đồn địa thuật của đại tiên làm ta cảm giác rất thần kỳ. Nam Lạc vừa cười vừa nói, tôi hiểu rõ con di này chỉ tự sức là Đại Tiên, nhưng Nam Lạc vẫn thích gọi như vậy. Tiểu từ nhân tộc ngươi, vậy mà không chết, làm ta rất ngạc nhiên. Dương lực Đại Tiên nói ra một cách trắng trợn. Đại Tiên có muốn học phương pháp thủ liễm khí tức kia không? Học xong thì không cần chạy trốn nữa. Muốn. Vậy thì lấy đồn địa thuật của ngươi để đổi. Không đời nào, đồn địa thuật là một mạng thần thông của bồn Đại Tiên, thì làm sao... Phương pháp thu luyện khí thức của người có thể so sánh được Nam Lạc lại thêm một lần thất bại chương 9, Thiên Địch Trời đất rộng lớn Rừng núi bao là Nam Lạc cùng với dương lực đại tiên ở trong rừng núi Như hai hạt cát giữa sa mạc Hai giọt nước giữa biển rộng Tuy nhiên dương lực đại tiên Không đồng ý giai đột địa thuật cho Nam Lạc Nhưng Nam Lạc vẫn nói ra Phương pháp ẩn nấp khí thức mà hắn ngộ ra Cho dương lực đại tiên Theo Nam Lạc thì hắn đã học được rất nhiều thứ từ dưỡng lực đại tiên. Như làm thế nào, lựa chọn khu vực có linh khí toát ra ngồi xuống tu luyện, hay là địa phương nào không thể đi, trái cây nào có thể ăn và tên của nó là gì. Còn trái cây nào tuy nhìn rất mê người, nhưng ngàn vạn lần không được đến gần, bởi vì những cây đó đều có hùng thú cảnh giữ, bọn họ đánh không thắng được. Hoặc như trong núi có một vài pháp tắc mạnh ăn yếu, một ít thiết lực trong thiên địa, Tuy dương lực đại thiên không nói rõ ràng cẩn thận, nhưng lại vẽ cho Nam Lạc một bức tranh thiên địa rõ ràng, khiến cho Nam Lạc cảm giác không phải chỉ có tế ti trưởng lão mới có kiến thức quyền bác nhất nữa. Nghĩ đến chính mình trở về trong bộ lạc, thì tất cả những thành viên lớn nhỏ trong tộc đều ngồi xung quanh bốn phía để lắng nghe với vẻ mặt tràn đầy sùng bái, làm cho Nam Lạc cảm thấy rất thỏa mãn. Mỗi khi nghĩ đến điều này, làm cho Nam Lạc mỉm cười một cách vui vẻ như mặt trời màu vừa mọc Nhưng khi hắn vừa sờ vào chán, cảm nhận được da thịt bóng loán, khiến cho những suy nghĩ vui sướng quán lập tức tàn biến. Từng có lần Nam Lạc tìm một vài hòn đá bén nhọt, rồi gạch loạn trên trán của mình, khiến cho máu tươi chảy xuống, cương mặt bao phủ cả ánh mắt. Sự đau đớn đó khiến cho toàn thân của Nam Lạc rút dậy, nhưng trong lòng của hắn bỗng nhiên sinh ra một sự vui vẻ như hai chữ tổn thương kia không phải dành cho hắn. Hắn sợ rằng sau khi trở về Người khác sẽ hỏi chữ ở trên trán của hắn là gì Thì hắn không biết phải giải thích ra sao Nhưng vào mấy ngày sau Lớp xẹo ở trên chán bóc chóc ra Thì hắn sơ tay vào Vẫn cảm giác được sự bóng loáng Sau khi nhìn vào mặt nước Thì hai chữ thập kiểu kia Vẫn vàng rực như xưa Nam Lạc chưa từng từ bỏ ý định Hắn hỏi dương lực đại tiền có cách nào xóa nó đi không Cho dù là nhạt đi một chút Thì Nam Lạc vẫn dùng tàng đá Để cày xéo lên Cho đến khi nó biến mất Nhưng đáp án hắn nhận được là không có Không hề có thay đổi gì cả Hai chữ đó giống như là khắc trên trán của linh hồn hắn vậy Không có biện pháp nào xóa được hết Nam Lạc cùng với dương lực đại tiên Đi ở trong khu rừng mênh mông này hơn một tháng Trong thời gian lúc nào cũng phải cảnh giác Để không phải mất mạng lâu như vậy Làm cho Nam Lạc cũng không hề biết Bản thân của mình biến hóa to lớn như thế nào Khi tức toàn thân của hắn cô đọng như tảng đá Không hề bộc lộ ra bên ngoài Mà có cảm giác mờ mịt ảm đạm Như có như không Đây chính là pháp quyết bảo vệ tính mạo của hắn Tùy tiền chọn bất kỳ mọi yêu quái Ở trong rừng này ra Đều mạnh hơn so với hắn Nam Lạc chưa từng nghĩ rằng Mùa thu đến mà lá cây ở trong rừng vẫn xanh um Một tòa núi lớn bằng nhám thạch Như có một con mạnh thú khổng lồ Nằm sắp xuống mặt đất Núi không cao Khe rãnh từ trên đỉnh núi nhìn xuống trần núi Như có một người dùng dao Chèm núi thành hai nửa Nhìn hai vách núi tĩnh mịch kia Rồi lại nhìn ngọn núi to lớn kéo dài cực xa Thì Nam Lạc đã biết Nếu muốn đi qua cũng chỉ có một con đường mà thôi Nhưng có đường này Lại khiến cho Nam Lạc có cảm giác sườn tóc gáy Như đi vào một cái bẫy dập thật lớn Đôi tài của dức lực đại tiên run run Đôi mắt nhìn khắp bốn phía Cực kỳ đề phòng lối đi này Nam Lạc nhìn dức lực đại tiên Rồi lại nhìn lối đi u ám kia Đột nhiên nghĩ thầm Đây cũng không phải là chiến trường chiến đấu Của một bộ lạc Mà mình là đang trong núi Khắp nơi đều có yêu quái Có khả năng phi thiên đột địa Thôn vân thủ vụ Thì ai còn đặt mái phục ở đây mai phục ai chứ Nghĩ như vậy Nên Nam Lạc tự diễu cười bản thân Rồi cố gắng đè nén cảm giác nguy hiểm Ở trong đáy lòng xuống Nam Lạc vừa cười vừa nói với dương lực Đại Tiên Đại Tiên, để ta đi trước bờ đường nhé Nếu có nguy hiểm Thì với cây gậy gỗ trong tay ta Cũng đủ để đảm bảo cho ngài an toàn đi qua rồi. Đây chỉ là câu nói giỡn của Nam Lạc mà thôi. Nếu thật sự gặp phải nguy hiểm, thì dương lực đại thiên nào cần hắn bảo vệ chứ? Dựa vào đồn địa thuật từng chạy thoát khỏi tay của biết bao nhiêu quái kia, thì cơ hội chạy thoát cao hơn Nam Lạc không biết bao nhiêu lần. Vừa tiến vào trong xuất đảo, liền cảm nhận được một luồng gió lạnh thấu xương thổi qua. Vài bước sau lưng là ánh mặt trời chiếu dọi Khiến cho Nam Lạc cảm giác một tia ấm áp Nam Lạc lắm chặt cây gậy gỗ trong tay Rồi vận chuyển linh lực trong cơ thể xua tan hàn ý Tinh thần của hắn tiến vào trạng thái Vững như bàn thạch Yên tĩnh như mặt nước Rồi cẩn thận cảm ứng các động tích xung quanh 10 trượng Một bước, hai bước, ba bước Thông đạo này chỉ dài khoảng 100 trượng Rộng khoảng 2 trượng Hiện tại Nam Lạc với dương lực đại tiên Đã đi được nửa đoạn đường Dương lực đại tiên có khả năng độn điện để chạy qua Nhưng nó vẫn chậm chạp đi sau lưng Nam Lạc Khiến cho Nam Lạc cười nhạo nó là đồ nhát gan Nó phản bác nhưng vẫn phải đi sát sâu Khiến nó phản bác nhưng mà vẫn phải đi theo sát sâu lưng của y như cũ Nhìn thấy sắp đi ra khỏi chỗ đó rồi Khiến cho Nam Lạc nghĩ thầm là do bản thân mình quá nhạy cảm rồi Một tiếng sói chù kéo dài kèm theo thiên địa linh khí vàng lên Đây là một con sói đã thành tinh Tiếng sói trù Khiến cho toàn thân của Nam Lạc run dậy Tâm thần giống như bị người khác bóp chặt vào tay vậy Âm thanh này Nam Lạc quen thuộc vô cùng Khi xưa bộ tộc thì ngày đêm hắn đều mơ thấy Con sói trắng tấn công mình Cho nên trong lòng của Nam Lạc Thì loài động vật này giống như là thiên địch Nó sò với các yêu quái ở trong rừng này Càng khiến cho Nam Lạc sự hãi hơn Không chờ Nam Lạc bình tĩnh lại Thì ở phía trước đột nhiên xuất hiện rất nhiều sói xám Tùy so với con sói trắng ở phía sau núi, phía sau bộ lạc thì nhỏ hơn rất nhiều, nhưng vẫn khiến cho Nam Lạc phải sợ hãi vô cùng. Nhìn thấy phía trước xuất hiện rất nhiều sói xám, thì phản ứng đầu tiên của Nam Lạc chính là xoay người nhìn về phía sau. Kết quả khiến cho hắn phải lạnh lẽo vô cùng, là ở phía sau lưng cũng có vô số sói xám xuất hiện. Nam Lạc giờ gậy gỗ trong tay lên nhìn sói xám ở trước mặt, và phía sau mà trong đầu đang suy nghĩ nhanh như điện làm thế nào để tìm phương hướng đột phá vòng vây. Nhưng mà bầy sói càng ngày càng tiến đến gần, khiến cho dương lực đại tiên vốn đang run dày vô cùng sợ hãi, nằm bẹp xuống mặt đất, không đứng lên nổi nước nữa. Nam Lạc khẩn trường hồ lớn. Đại tiên, nhanh dùng độ địa thuật thoát ra, nhanh nhanh! Lại một tiếng sói trù dường như còn mang theo ma lực nhiếp hồn, khiến cho tinh thần của Nam Lạc có chút hoảng hốt. Nhưng con sói kia sẽ không cho thời gian để bọn hắn chuẩn bị, mà mang theo những tiếng sói trù tiến đến gần và vây quanh bọn họ. Nam Lạc muốn đánh về phía trước để chạy trốn ra ngoài Nhưng rước lực đại tiên vẫn nằm bẹp Trên đất run dậy không ngừng Nam Lạc có thể nhìn thấy sự sợ hãi phát ra Từ trong nội tâm Khiến cho Nam Lạc không thể nào bỏ nó lại Mà chạy một mình được Từ phía trên nhìn xuống Chỉ thấy trong sơn đạo liên tục xuất hiện những con sói xám lao ra đến một cách dũng mãnh Như sóng biển Với một đội hình chỉnh tê như quân đội Mang theo kỳ thế sắc bén Làm cho người ta phải sợ hãi không thôi Trong lòng của Nam Lạc trầm xuống cây gậy gỗ trong tay của hắn bao phủ một tầng ánh sáng màu xanh nhàn nhạt, nhạt. Hết chương 9. Chưa về có thể ủng hộ tại hạ thông qua hình thức ví Momo hoặc kinh được gián ở phần mô tả. Cảm ơn và hẹn gặp lại.